các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguyên lấy gối đè lên mặt em. Em hoảng loạn hét ầm ĩ mà tiếng tivi to quá nên chẳng ăn thua. Em giằng co một lúc thì đẩy được cái gối ra. Nguyên lại bóp cổ em, rên rỉ giữa sự sống và cái chết, lúc đó mong manh lắm. Vừa siết cổ em, Nguyên vừa nói: "Để tôi tiết nên một đoạn, xuống làm bạn với tôi. Mình tôi cô đơn quá." Bình thường em yếu như sen, vậy mà lúc chiến đấu với Nguyên, em thấy mình cũng khỏe ghê gớm. Em cắn tay rồi cầu van xin. Em nhớ em nói câu: "Anh chị ơi, em xin anh chị. Em còn mẹ già ở nhà, xin anh chị tha cho em với." Em khóc tiếng nức, cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Chết, kiểu gì không chết lại chết trong hoàn cảnh này. Rồi em nghĩ đến hình ảnh của bà em chắc bà đau lòng lắm. Em không đủ sức chiến đấu nữa, mắt em lim dim đi, tay em buông sổng, đúng như cái kiểu tạm biệt cuộc đời. Tự Dưng Nguyên cũng buông tay ra, Nguyên ngồi bệt xuống đất khóc, miệng không ngừng nói, mình vừa làm gì thế này, vừa làm gì thế này. Em cũng không thể dậy nổi để ra khỏi phòng, cứ nằm khóc thôi. Nguyên chạy ra gào thét ầm ĩ, Bao nhiêu người xúc lại xung quanh em, chị chủ thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ vỗ nhẹ vào mặt em. Thảo ơi, tỉnh đi em Thảo ơi! Em ghé mở mắt, ôm chị chủ khóc không thành tiếng. Lúc sau, chị chủ mới kể lại, chị vào lúc thấy em tóc tài rũ rượi, mồm chè bẽ bết máu, cong mặt. Với cổ thì bị tụ máu bầm tím vào. Nhà kia giải thích là cô bé vừa định hại em có tên sử bị bệnh thần kinh, tên Yến chứ không phải tên Nguyên gì đó. Họ bồi thường em 30 triệu để bồi bổ ổn định lại tinh thần. Vì sau em nghe được bà giúp việc bảo con bé Yến bị ma làm chứ không phải bị điên đâu. Em cũng chưa giải thích nổi lý do tại sao mà thoát chết được trong phút cuối, chắc lại có ai giúp. Sau vụ đó, em bị sốc phải nghỉ làm, mồm thì vê lên. Em vẫn giữ cái hình ảnh hôm đó vừa thoát chết xong, nhìn lại thầm cảm ơn mình phúc mạng lớn. Được đó cũng là cuối năm nên em đặt vé về Hà Nội sớm hơn dự định. 20 tháng 12 năm 2014 âm lịch. Hà Nội đón em chiều về tiếp tục mở ra thêm những câu chuyện mới đầy bí đát và ma quái. Hà Nội, định mệnh em và anh. Về Hà Nội, chị em thuê trọ ở đường bờ sông Khương Hạ. Phòng trọ tí tẹo trên cùng, tầng 6, cao sót phót. Chị leo lên thôi, em cũng thấy mệt lắm rồi. Phòng này được cái rộng rãi, giường kê sát cửa sổ, bếp ga đun nấu thì ở ngoài hết cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở căn phòng này phết. Vì đây thì em không ngờ cùng Linh và Ngọc nữa, mỗi đứa một ngả. Bọn nó bảo ở cùng em phải luyện được cái tinh thần thép, chứ không có ngày chết vì sợ. Cũng may em Lôi Đức Nhung, đứa bạn cùng quê lên ở cùng, còn bé này đang thất nghiệp, tiện lên trên này tìm việc làm luôn. Tự đột bị ma quỷ trêu em rất sợ một mình. Đi ngủ chả bao giờ dám tắt đèn. Thần kinh ngày càng yếu. Nhung xin được các làm chiều từ 1 đến 10 giờ tối. Em ở nhà tiếp tục cái sự nghiệp đi trang điểm và bán hàng qua mạng. Tối về hai con nấu nướng ăn uống với nhau. Thời gian đó vui phết. Mỗi tối chưa lại Hà Nội lần này em bị trêu nhiều hơn. Lúc nào cũng thơ thẩn lầm lì như một người mất hồn. Tính cách em lạ lắm em khóc suốt ngày thôi, dù chẳng có chuyện gì to tát, song cũng tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài. Dương gần cửa sổ, đêm đêm nào cũng thấy có ai đó mở cửa sổ ra nhìn mình. Lần đầu, em còn tưởng trộm cơ, nhưng nghĩ bụng, cửa sổ cái then chốt kín mít rồi thì trộm nào nó mở được. Em sợ quá không dám nhìn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trời nóng ơi là nóng mà em trùm chăn không hở một tẹo nào luôn. Đêm nào cũng thế, em nghe rõ tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng em rồi im bặt. Tiếng kẽo kẹt đầu giường vang lên một cách đáng sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net